từ tổng hành dinh tôi lái xe về cùng với lưu chúng tôi đã cùng nhau làm việc như vậy suốt hai tuần vừa rồi chúng tôi đang ở trong một tâm trạng không thể gọi là phấn khởi được hiện tại chúng tôi không biết cụ thể mấy về những việc đang diễn ra của chi nhánh còn bức tranh tổng thể lại hầu như không tốt chỉ có một chấm sáng đó là nhà máy của tôi không tôi nên làm quen với thực tế bây giờ là nhà máy của donovan và đó không phải chỉ là một chấm sáng mà thực sự là cứu tinh donovan đã thành công khi kiểm soát được mọi việc trước khi các khách hàng có lý do để phàn nàn anh ta phải mất một thời gian nữa để lấy lại được sự tự tin của những người bán hàng của chúng tôi. Nhưng với tôi, sức ép từ phía khác sẽ nhanh chóng trở nên bình thường. Cái nhà máy này quá thành công đến mức tôi và Lưu đã có lúc bị lầm lạc. Các báo cáo của chi nhánh đã làm cho chúng tôi có ấn tượng là tình hình đã quá tốt. Chỉ khi chúng tôi xem xét tỉ mỉ khi tách riêng nhà máy của Donovan ra, thì cái bức tranh thực mới lội ra, không phải chỉ một chút, mà thực sự khá thảm hại. Lưu toàn nghĩ chúng ta đã làm việc mà đã biết là không nên làm. Anh đang nói cái gì vậy? Chúng ta vẫn chưa làm được gì mà. Chúng ta đã thu thập số liệu, hàng tấn những số liệu đó. Phải mà có một vấn đề với số liệu. Thực sự tôi chưa bao giờ thấy một chỗ nào luộm thuộm như thế. Tất cả các báo cáo này đều không đầy đủ. Ít nhất là không có các thuyết minh bổ trợ. Anh có biết hôm nay tôi tìm ra gì không? Họ thậm chí không có một báo cáo nào về số phải thu quá hạn. Các thông tin thì có đấy. Nhưng anh có thể tin được không? Nó rải rác ở ít nhất 3 chỗ khác nhau. Làm sao mà họ có thể điều hành theo cách này được? Lưu, anh đừng quên cái việc chính nhé. Tôi ấy à? Anh có biết rằng nếu để mắt đến thì chúng ta sẽ phải giảm số phải thua ít nhất là 4 ngày không? Và cái đó sẽ cứu được chi nhánh. Tôi nói mỉa. Không, ông ta nghe răng ra cười. Nhưng nó có ích. Thế ư? Khi Lưu không trả lời tôi tiếp tục. Anh thực sự tin là nó có ích à? Này Lưu, chúng ta đã học được gì nhỉ? Chính anh đã nói gì khi anh đề nghị được nhận công việc này? Anh còn nhớ không? Ông ta khó chịu nói tôi không hiểu anh đang nói về cái gì anh không muốn tôi sửa lại những thứ rõ ràng đang sai à làm sao tôi có thể giải thích cho ông ta hiểu tôi thử lần nữa lưu giả sử rằng anh thành công trong việc bớt được bốn ngày trong các khoản phải thu thì lượng xuất hàng tồn kho và chi phí hoạt động sẽ cải thiện được bao nhiêu tất cả sẽ được cải thiện một chút nhưng cái ảnh hưởng chủ yếu là tiền mặt anh không nên xem thường tiền mặt của bốn ngày ngoài ra cải thiện chi nhánh đòi hỏi có nhiều bước đi nhỏ nếu mọi người cùng chung vai chúng ta sẽ nhấc lên được tôi buộc phải im lặng điều lưu nói là có lý Nhưng dù sao tôi biết rằng ông ta sai, sai hoàn toàn. Lưu giúp tôi chỗ này, tôi biết rằng cải thiện chi nhánh đòi hỏi rất nhiều những cải thiện nhỏ, nhưng mà... Nhưng cái gì? Alex, anh thật không kiên nhẫn. Anh biết người ta nói gì không thành Rome không thể xây dựng trong một ngày? Chúng ta không có hàng trăm năm. Lưu đúng, tôi không kiên nhẫn, nhưng tôi không nên thế ư. Tôi đã cứu nhà máy của mình bằng kiên nhẫn chăng? Tôi hiểu, phải cần có nhiều hành động nhỏ, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi có thể hài lòng với những hành động có cải thiện tình hình. Chúng tôi phải chọn cẩn thận cái nào cần tập trung vào, nếu không... Lưu, tôi muốn hỏi anh, phải mất bao nhiêu thời gian để anh thay đổi, chỉ với mục đích nội bộ, cái cách chúng ta đánh giá tồn kho. Cái công việc cơ học không thành vấn đề, nó chẳng mất quá vài hôm, nhưng nếu anh nói đến công việc giải thích hậu quả của nó, giải thích cho việc mà các nhà quản lý về việc nó tác động như thế nào, đối với các quyết định hàng ngày của họ, thì lại là một câu chuyện khác. Có cố gắng hết sức, tôi cũng nghĩ phải mất hàng tuần. Bây giờ tôi đã cảm thấy mặt đất vẫn chảy dưới chân mình. Anh nghĩ sao? Cái cách chúng ta để giá trị tuần kho hiện nay ngang với mức của các thành phẩm chi nhánh đang dự trữ có ảnh hưởng như thế nào? Đáng kể, ông ta nói. Đáng kể như nào? Anh có thể cho tôi con số được không? Tôi e là không, thậm chí chỉ là một đánh giá có ý nghĩa. Chúng ta hãy thử xem xét xem anh có nhận thấy sự tăng lên của các thành phẩm chi nhánh đang dự trữ không? Có, tôi có thấy. Nhưng sao anh lại ngạc nhiên? Đó chính là cái họ cần, bán hàng đang giảm còn áp lực về lợi nhuận đang tăng. Vì thế họ làm ra tuần kho thành phẩm để tạo ra lợi nhuận tuần kho không có thực. Tôi hiểu ý anh, chúng ta có thể coi việc tăng lượng thành phẩm như là một biểu hiện về ảnh hưởng của cách chúng ta đánh giá tuần kho. Chà, nó khoảng 70 ngày. Hay lắm. So sánh với 4 ngày của anh xem, chúng ta nên quan tâm tới cái gì? Ngoài ra tôi tiếp tục bồi thêm, cái gì ảnh hưởng đến lượng sức hàng? Tôi không biết, tôi thấy rất rõ ảnh hưởng tới tiền mặt, tới tuần kho và tới chi phí hoạt động, nhưng không thấy ảnh hưởng tới lượng sức hàng. Anh không thấy ư? Tôi nói không dân nhượng. Thế thì lý do gì mà? Họ nêu ra để chúng ta không đưa ra các model mới. Anh có nhớ không? Có, ông ta nói một cách rất chậm rãi. Họ tin rằng nếu đưa ra các model mới thì buộc họ phải tuyên bố rằng tất cả những cái cổ mà họ đang giữ trong kho là lỗi thời. Điều đó sẽ gây ra một cú chấn động lớn đối với lỗ lãi. Thế chúng ta tiếp tục bày bán những thứ đã lỗi thời thì sao? Chúng ta sẽ tiếp tục mất thị phần nhưng như vậy còn tốt hơn là phải xử lý với cái đóng bỏ đi. Bây giờ anh đã hiểu ảnh hưởng của nó tới năng suất hàng chưa? Vâng, tôi hiểu anh nói đúng Nhưng Alex, anh biết không? Nếu cố gắng thêm chút nữa, tôi nghĩ tôi có thể giải quyết được cả hai Tôi có thể xem xét vấn đề về cách đánh giá lượng tồn kho Và đồng thời sắp xếp lại để chú ý nhiều hơn đến số phải thu Ông ta vẫn chưa hiểu được vấn đề Nhưng tôi nghĩ sẽ có cách xử lý Thế các chỉ số về nhà máy thì sao? Tôi hỏi Đó thực sự là một cái hộp của nữ thần Pandora Ông ta thở dài Thế ảnh hưởng bất lợi của nó như thế nào? lớn hơn so với bốn ngày chứ còn về thực tế bộ phận bán hàng tiếp tục đánh giá các cơ hội theo cái giá thành sản phẩm và số chênh lệch kiếm được theo như cũ hoặc thậm chí còn tệ hơn họ sẽ tìm được bất cứ thứ gì có thể bán cao hơn chi phí biến đổi sẽ tai hại như thế nào còn về giá chuyển nhượng giữa chúng ta và các chi nhánh khác đó thực sự là một kẻ hủy diệt anh có muốn nghe nữa không thôi thôi ông ta giơ hai tay lên anh có lý tôi nghĩ tôi có ý định xử lý vấn đề số phải thu đang tồn tại chỉ vì tôi biết về cái sẽ làm Trong khi tất cả những vấn đề khác, anh sợ, tôi hỏi, thú thật đúng là như vậy, tôi cũng thế, cũng thế thôi, tôi lẩm bẩm, chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu, tiếp tục từ chỗ nào, chúng ta nên tập trung vào chỗ nào trước, chỗ nào thứ hai, thật là quá mênh mông. Chúng ta cần một quy trình, ông ta nói, điều đó là rõ ràng. Thật quá dở là cái quy trình 5 bước chúng ta đã phát triển hóa ra lại sai. Không, đợi một chút Alex, không phải thế, cuối cùng vấn đề không phải là những cổ chai di động, đó là việc quá chú ý tới các cổ chai đang tồn tại. Có lẽ chúng ta có thể sử dụng cái quy trình năm bước đấy. Tôi không biết sử dụng thế nào nhưng cũng đáng xem lại. Chúng ta có nên quay về nhà máy và thử xem không? Được chứ, tôi sẽ phải gọi mấy cuộc điện thoại nhưng không vấn đề. Không, tôi nói, tôi cũng có mấy việc tối nay rồi. Không sao, ông ta nói. Rất quan trọng nhưng không vội lắm, có thể đợi đến ngày mai mà. Lưu đọc những dòng chữ trên bảng, nhận biết những hạn chế của hệ thống, chúng ta chấp nhận nó như là bước đầu tiên chứ. Tôi không biết, tôi nói thử xem cái logic mà chúng ta đã viết ra câu đó như thế nào nào, anh có còn nhớ nó là gì không? Đại khái là nó liên quan đến việc chúng ta chấp nhận lượng xuất hàng là chỉ tiêu số 1. Tôi sợ đại khái thì chưa đủ, chí ít là cũng không thể được khi chúng ta mới vừa bắt đầu phân tích. Chúng ta thử lại xem từ những nguyên tắc đầu tiên. Được thôi, ông ta lẩm bẩm. Nhưng anh gọi cái gì là những nguyên tắc đầu tiên? Tôi không biết, cái gì đó rất cơ bản mà chúng ta sẽ chấp nhận ngay. Được, tôi có một cái cho anh đây. Mọi tổ chức được hình thành đều có một mục đích. Chúng ta không xây dựng được một tổ chức chỉ là để tồn tại. Đúng, tôi cười. Thậm chí tôi biết có những người trong một số tổ chức dường như là quên điều đó. Washington, anh muốn nói thế chứ gì? Quả có thế, tôi đã nghĩ về tổ chức của chúng ta. Nhưng thôi tiếp tục nào, một lập luận cơ bản nữa là bất cứ tổ chức nào cũng có nhiều hơn một người. Nếu không thì không phải là một tổ chức. Đúng, nhưng tôi không thấy có gì quan trọng hết. Tôi có thể cho anh cả tá những câu thích hợp hơn về các tổ chức nói chung. Phải, anh có thế. Nhưng hãy nhìn vào cái kết luận mà chúng ta có thể hoàn toàn rút ra được. Nếu bất cứ tổ chức nào được hình thành cũng có một mục đích, và tổ chức nào cũng phải có hai người trở lên, thì chúng ta phải kết luận rằng mục đích của tổ chức đòi hỏi có sự cố gắng đồng bộ của nhiều hơn một người. Có lý. Nếu không thì việc gì phải tạo ra tổ chức, những cố gắng của các cá nhân là đủ rồi, phải thế không? Nếu chúng ta cần những cố gắng đồng bộ, tôi tiếp tục. Có nghĩa là đóng góp của mỗi cá nhân nào đối với mục tiêu của tổ chức sẽ phụ thuộc rất nhiều vào những người khác. Phải, rõ ràng rồi. Với một nụ cười nhăn nhó, ông ta thêm vào. Rõ ràng đối với mọi người, trừ cái hệ thống đánh giá của chúng ta. Mặc dù hoàn toàn đồng ý, tôi có tình lời đi câu nói cuối. Nếu những cố gắng đồng bộ là cần thiết và đóng góp của mỗi mắt xích phụ thuộc vào những mắt xích khác, thì chúng ta không thể lời đi cái thực tế là các tổ chức không chỉ là một đống các mắt xích khác nhau, mà cần được coi là những sợi xích. Hoặc ít nhất, như là một mạng lưới, ông ta chữa lại. Phải, nhưng anh thấy không? mỗi một mạng lưới có thể coi như được làm từ một vài sợi xích độc lập tổ chức càng phức tạp thì sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các mắt xích khác nhau càng lớn và số các sợi xích độc lập càng nhỏ Lưu không muốn mất nhiều thời gian tranh cãi cứ cho là như thế nhưng điều đó không quá quan trọng điều quan trọng là cái anh vừa chứng minh là bất cứ tổ chức nào cũng nên được nhìn nhận như là một sợi xích tôi chấp nhận từ chỗ này do độ bền của sợi xích được xác định bởi mắt xích yếu nhất vậy thì bước đầu tiên để cải thiện một tổ chức là phải tìm ra mắt xích yếu nhất Hoặc những mắt xích tôi chữa lại Hãy nhớ rằng một tổ chức có thể gồm vài sợi xích độc lập Phải Ông ta đồng ý một cách sốt ruột Như anh đã nói đấy, cái phức tạp của những tổ chức của chúng ta Hầu như đảm bảo rằng những sợi xích sẽ không có nhiều Alex, thế còn những chỉ tiêu đánh giá Anh sẽ làm gì với chúng Chỉ tiêu đánh giá, tôi nói ngạc nhiên Đương đâu anh lại nói thế Chẳng lẽ hôm qua chúng ta không nhất trí Là những đánh giá méo mó Hạn chế lớn nhất của chi nhánh nằm ở đó sao Bob Donovan nói đúng lưu chắc chắn bị ám ảnh về các chỉ tiêu đánh giá. Chúng rõ ràng là một vấn đề lớn. Tôi nói thận trọng, nhưng tôi không tin chúng là cái hạn chế. Anh không tin? Lưu ngạc nhiên. Không, tôi không tin. Tôi khẳng định. Anh có nghĩ rằng cái thực tế hầu hết các sản phẩm chúng ta đã hoàn toàn lạc hậu rồi so với cái mà các đối thủ đang chào bán? Không phải là một vấn đề lớn không? Anh không nhận thấy rằng cái quan điểm ở bộ phận kỹ thuật khi tuyên bố rằng bản chất của một dự án là không bao giờ kết thúc đúng lúc? có thể còn là một vấn đề nghiêm trọng hơn không? Còn bộ phận thị trường anh đã bao giờ thấy có kế hoạch thị trường nào có cơ hội để xoay chuyển được tình hình không? Không, ông ta nhẹ răng cười. Thực tế mọi thứ tôi thấy về với kế hoạch dài hạn nên được gọi dưới cái tên thích hợp là vỡ vẫn dài hạn. Tôi đang có những ngày thuận lợi. Bây giờ tôi hỏi về những vấn đề khó chịu thì khác nào như làm xì hơi một quả bóng? Hườm đá lưu. Tôi chưa nói hết đâu. Còn về tâm lý phổ biến ở các tổng hành dinh nữa. Đó là che chắn trách nhiệm. Anh không nhận thấy là mỗi khi chúng ta hỏi cái gì đó không suôn sẻ. Thì ai nấy cũng đều tìm cách đổ lỗi cho người khác đó sao? Làm sao mà tôi không nhận ra được? Thôi được Alex, tôi đồng ý với anh có những vấn đề quan trọng hơn tất cả. Dường như là trong chi nhánh của chúng ta có cả một đống những hạn chế. Chứ không phải chỉ là một vài. Tôi vẫn cứ nói là chỉ có một ít. Chi nhánh của chúng ta quá phức tạp nên chỉ có rất ít các sơ xích độc lập. Lưu anh có nhận thấy rằng mọi thứ chúng ta đề cập cho đến nay là có liên hệ rất gần gũi với nhau không việc thiếu những chiến lược dài hạn hợp lý các vấn đề chỉ tiêu đánh giá chậm chạp trong thiết kế sản phẩm thời gian chuẩn bị sản xuất quá dài thái độ đá bóng cho nhau thờ ơ thiếu quan tâm tất cả có liên hệ với nhau chúng ta phải chỉ ra những vấn đề cốt lõi nguyên nhân chính của tất cả những cái đó đó chính là điều thực sự có ý nghĩa khi nhận biết cái hạn chế đó không phải là xếp thứ tự các hậu quả xấu mà là nhận biết nguyên nhân gây ra chúng, chúng ta sẽ làm như thế nào chúng ta sẽ nhận biết các hạn chế của chi nhánh rạch sao Tôi không biết, nhưng nếu chúng ta đã thành công khi thực hiện ở đây, ở nhà máy của chúng ta, thì chắc chắn có thể làm được ở chi nhánh." Lưu nghĩ ngợi một lúc rồi nói, "Tôi không nghĩ thế, chúng ta đã gặp may ở đây, chúng ta đã đối mặt với những hạn chế vật lý, với các cổ chai, cái đó dễ, nhưng ở cấp chi nhánh chúng ta đã phải xử lý các chỉ tiêu đánh giá, với các chính sách, với các thủ tục, như cái trong số chúng gắn chặt với những khuôn mẫu cư xử rồi." "Tôi không thấy có gì khác nhau." Tôi phản đối, "Tại đây chúng ta đã phải xử lý với tất cả những thứ vừa nói." Hãy suy nghĩ xem, thậm chí ở đây những cái hạn chế chưa hề là những máy móc. Phải, chúng ta đã gọi và vẫn còn gọi cái lò nhiệt luyện và máy NCX10 là những cổ chai, nhưng nếu chúng đúng là những cổ chai thì làm sao chúng có thể vắt công suất đến tận hai lần so với trước đó? Làm sao chúng ta có thể tăng lượng xuất hàng nhiều thế mà không cần bổ sung năng lực mới? Nhưng chúng ta đã thay đổi hầu hết mọi khía cạnh liên quan đến vận hành chúng, cũng như mọi cái khác xung quanh. Đó chính là ý của tôi, tôi nói, cái phương diện điều hành nào chúng ta đã thay đổi? Bắt trước giọng của ông ta, tôi trả lời Chỉ tiêu đánh giá, chính sách, thủ tục nhiều cái gắn chặt với cách cư xử lưu anh có hiểu không những cái hạn chế thực sự thậm chí ngay trong nhà máy của chúng ta nè Không phải là máy móc, chúng là các chính sách Ông ta nói một cách bướng bỉnh Có, tôi hiểu, nhưng vẫn có những khác nhau Khác nhau cái gì anh nói tôi xem nào Alex, anh cứ dùng tôi vào chân tường như thế có ích gì đâu Anh không thấy là phải có những khác nhau lớn ư Nếu không có, tại sao chúng ta lại không có lấy một manh mối nào về bản chất của cái hạn chế ở chi nhánh cơ chứ ông ta làm tôi tắc tỵ xin lỗi anh đúng anh biết không lưu có thể chúng ta đã gặp may ở đây chúng ta đã có những hạn chế thuộc về vật lý nó đã giúp chúng ta tập trung vào nhìn rõ cái hạn chế về cách giải quyết chính sách nhưng ở chi nhánh thì không phải vậy đừng quên là chúng ta có thừa năng lực chúng ta có thừa các nguồn lực kỹ thuật mà vẫn có thể thành công lớn dù có lãng phí tôi chắc chắn rằng sẽ không thiếu thị trường chúng ta chỉ không biết cùng nhau hành động như thế nào để lợi dụng những cái mà chúng ta đang có thôi Sau khi bình tĩnh hơn, lưu nói Cái đó đưa chúng ta đến được một câu hỏi thực sự Làm thế nào có thể nhận biết được cái hạn chế của hệ thống Làm sao chúng ta có thể nhìn ra Những chính sách sai lầm có hại nhất Hoặc sử dụng cái câu của anh Làm thế nào nhận biết được cái gốc của vấn đề Nó chính là cái phải chịu trách nhiệm Với sự tồn tại của rất nhiều những hậu quả không mong muốn Phải, tôi đồng ý Đó là một vấn đề, không có gì phải nghi ngờ Nhìn lên bản tôi nói thêm Cái được viết ở đây vẫn còn có giá trị Nhận biết cái hạn chế của hệ thống là bước đầu tiên bây giờ chúng ta hiểu đó cũng là một nhu cầu bắt buộc về một cái kỹ năng để thực hiện lưu nói đấy chúng ta đã tìm ra sự phấn khích làm tôi đứng lên nói đây tôi tuyên bố đây là câu trả lời cho câu hỏi của jona tôi sẽ gọi cho ông ấy ngay bây giờ anh có thể hình dung câu đầu tiên tôi sẽ nói jona tôi muốn ông dạy tôi cách để nhận biết cái vấn đề cốt lõi khi tôi quay ra định đi thì nghe thấy lưu nói alex tôi nghĩ có thể còn hơi sớm tại sao tôi hỏi tay đặt trên nắm cửa Anh không tin đó là cái đầu tiên tôi phải học hả? Không, ông ta nói. Vì điều đó thì tôi tin. Tôi chỉ nghĩ rằng có thể anh nên hỏi thêm nhiều nữa. Biết chính xác vấn đề cốt lõi có thể còn lâu mới đủ. Anh lại đúng rồi. Tôi bình tĩnh lại. Đúng là tôi đang tìm kiếm cho câu trả lời. Đã bao lâu nay rồi? Tôi hiểu. Hãy tin tôi đi, tôi hiểu. Ông ta mỉm cười. Không sao Lưu, tôi ngồi xuống. Còn cái gì nữa anh thấy tôi cần đề nghị Rena dạy không? Tôi không biết. Ông ta trả lời. Nhưng nếu năm cái bước kia có giá trị, có thể anh nên hỏi về các kỹ thuật giúp chúng ta thực hiện chúng. Chúng ta đã tìm ra sự cần thiết về một kỹ thuật, tại sao chúng ta lại không tiếp tục xem xét bốn cái bước kia? Hay, tôi nói hăng hái. Chúng ta tiếp tục, bước thứ hai là, tôi đọc ở trên bảng, quyết định cách khai thác các chỗ hạn chế của hệ thống. Tôi thấy khó hiểu, có ý nghĩa gì cơ chứ nếu cố gắng khai thác một chính sách sai lầm? Lưu đồng ý, nó có nghĩa nếu cái hạn chế thuộc lại vật lý, nhưng bởi vì chúng ta đối mặt với những hạn chế về chính sách Tôi nghĩ tốt hơn là đi tiếp xuống bước sau. Bắt các thứ khác phục vụ và quyết định ở trên, tôi đọc. Cũng vẫn khó như vậy. Nếu cái hạn chế không phải là vật lý, bước này là vô nghĩa. Bước 4 là tăng cường cho các chỗ hạn chế của hệ thống. Chúng ta phải làm gì đây? Vấn đề ở đây là gì? Lưu hỏi, nếu chúng ta nhận ra một chính sách sai lầm mà cần phải tăng cường, thì chúng ta nên thay đổi chính sách. Hay, anh làm cho nó nghe đơn giản quá. Tôi nói mỉa, thay đổi chính sách thành cái gì? có thể đơn giản tìm ra một cái thay thế hợp lý ư? Có thể đối với anh lưu à? Không phải đối với tôi. Đối với tôi cũng thế, ông ta nhăn răng cười. Tôi biết kế toán giá thành có sai lầm, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đã hoàn toàn tìm ra được một cái thay thế nó. Alex, làm thế nào để sửa chữa một cách, một cách đánh giá sai lầm, hoặc bất kỳ một chính sách nào? Đầu tiên, tôi nghĩ anh cần một cái sáng kiến, một cái đột phá, các kỹ thuật quản lý mà Jonah nói tới, phải bao gồm khả năng chép lấy những ý kiến ấy. Nếu không những kỹ thuật đó không thể sử dụng được Anh biết không Lưu Julie đã đoán rằng khi tôi tiếp cận tôi sẽ nhận ra Rằng chúng ta không chỉ giải quyết với những kỹ thuật Mà thực tế bằng các quy trình suy nghĩ Nó đã bắt đầu giống như vậy Lưu tán thành Nhưng chớp lấy những ý kiến đột phá tự nó là chưa đủ Một cái trở ngại thậm chí còn lớn hơn Đó là kiểm tra xem Cái ý kiến này có thực sự giải quyết được Tất cả những cái gây ra các hậu quả xấu hay không Và không tạo ra những cái dở mới Tôi bổ sung Liệu có thể được không? Lưu có vẻ rất nghi ngờ Nó phải như thế nếu chúng ta muốn lập kế hoạch hơn là chỉ có phản ứng. Khi nói tôi lại tìm ra một câu trả lời hay hơn nhiều. Phải. Lưu, nó phải có thể. Hãy nhìn lại cái đã xảy ra với chúng ta đối với giải pháp tăng doanh số bán hàng. Kết quả trực tiếp của các đơn hàng cho tay người Pháp là chúng ta đã ném vào nhà máy tình huống rất không thú vị gì trong 2 tuần và chúng ta đã giết chết hoặc ít nhất cũng làm chậm một chiến dịch thị trường quan trọng. Nếu chúng ta nghĩ một cách hệ thống trước khi thực hiện nó hơn là để sau khi xảy ra, thì chúng ta có thể tránh được nhiều vấn đề. Đừng có nói với tôi là không thể. Với tất cả những thực tế đã xảy ra, đơn giản là chúng ta đã không có một quy trình suy nghĩ để buộc hướng dẫn chúng ta kiểm tra nó sớm trong một cuộc chơi. Chúng ta sẽ thay đổi thành cái gì? Lưu nói. Câu hỏi làm tôi mất thăng bằng. Anh nói sao? Nếu cái quy trình suy nghĩ đầu tiên dẫn chúng ta đến trả lời câu hỏi Thay đổi cái gì? Thì cái quy trình thứ hai dẫn chúng ta đến trả lời câu hỏi Thay đổi thành cái gì? thì tôi hoàn toàn có thể thấy phải có một quy trình thứ ba nữa phải tôi cũng thấy như vậy làm thế này thay đổi được Chỉ tay vào bước thứ năm tôi nói thêm với cái sức ì mà chúng ta có thể nhìn thấy ở chi nhánh thì quy trình thứ ba có lẽ quan trọng nhất dường như vậy lưu nói tôi đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại anh có thể hiểu cái chúng ta đang đòi hỏi không tôi không thể nén được xúc cảm của mình chúng ta đang đòi hỏi những cái cơ bản nhất và đồng thời đòi hỏi cả thế giới này tôi chịu rồi lưu khẽ nói tôi dừng lại và nhìn ông ta chúng ta đang đòi hỏi cái gì Cái khả năng trả lời ba câu hỏi đơn giản, thay đổi cái gì, thay đổi thành cái gì và làm sao thay đổi về cơ bản cái mà chúng ta đang yêu cầu là những khả năng tối thiểu mà một người quản lý cần phải có Anh thử nghĩ xem, nếu một người quản lý không biết trả lời ba câu hỏi đó thì người đó liệu còn đủ tư cách để được gọi là một nhà quản lý hay không? Điều bộ của Lưu cho thấy ông ta vẫn đang nghe tôi nói Đồng thời, tôi tiếp tục Anh có thể hình dung được ý nghĩa khi có khả năng giải quyết được những vấn đề gai góc ngay cả trong một môi trường phức tạp hay không? có khả năng xây dựng và kiểm tra các giải pháp thực sự giải quyết được tất cả các hậu quả tiêu cực mà không tạo ra thêm những hậu quả mới không? Và trên tất cả là tạo ra một thay đổi lớn một cách êm ả mà không bị những ngăn trở. Ngược lại lại tạo ra một tinh thần hăng hái không? Anh có thể hình dung có những khả năng như thế không? Alex Đó là cái anh đã làm. Đó chính xác là cái anh đã làm ở nhà máy của chúng ta. Không hẳn, tôi trả lời. Phải, đó là cái chúng ta đã làm. Không, Lưu. Nếu không có Gina hướng dẫn tất cả chúng ta hôm nay Chắc đang đi tìm một công việc mới rồi. Bây giờ tôi hiểu tại sao ông ta từ chối tiếp tục khuyên bảo chúng ta. Jonah đã nói với tôi rất rõ ràng. Chúng ta nên học để có thể tự làm mà không cần sự giúp đỡ nào từ bên ngoài. Tôi phải học những quy trình suy nghĩ này. Chỉ khi đó tôi mới biết tôi đang làm cái công việc của mình. Chúng ta nên, và có thể, là những Jonah riêng của chúng ta. Lưu nói và đứng dậy. Sau đó cái con người dè dặt này làm tôi ngạc nhiên. Ông ta đặt tay vòng qua vai tôi và nói Tôi tự hào được làm việc với anh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 40 cũng là chương cuối cùng trong quyển sách Mục tiêu, quá trình liên tục hoàn thiện của tác giả Elijah Hugh gondrat và Jeff Cox. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quyển sách này và hẹn gặp lại ở những quyển sách khác trên trang web khoisachnói.com.vn